Lợi ích của mật chú được trì tụng trong lễ phóng sinh. Cho dù những câu chuyện tôi vừa kể về kết quả của các chủng tử có được nhờ việc lắng nghe giáo lý Đức Phật là khó tin đối với đầu óc của những người bình thường như chúng ta. Nhưng việc trì tụng kinh điển, cầu nguyện và trì tụng mật chú quả thật lợi lạc ngoài sức tưởng tượng. Nếu chúng ta trì tụng các mật chú có năng lực mạnh để tịnh hóa nghiệp xấu, thì các con vật được nghe các mật chú đó sẽ không tái sinh vào các cảnh giới thấp nữa. Chẳng hạn, bất kỳ người hay con vật nào nghe được hồng danh Đức Phật Rinjen Sutrochen thì sẽ không tái sinh ở các cảnh giới thấp. Nếu người đang hấp hối, vẫn còn có khả năng nghe và không bị mất trí. Bạn có thể trì tụng lời cầu nguyện, đảnh lễ Đức Phật Rinjen Sutrochen vào tai họ. Nếu họ không còn nghe được nữa, thì bạn có thể xưng tán hồng danh Đức Phật này hay trì tụng bất kỳ mật chú nào được nêu trong phần thực hành phóng sinh chương 18 rồi thổi vào thân họ sau khi tụng xong. Hay bạn có thể thổi vào nước hay vào bột đá có pha dầu thơm rồi rắc nước rải bột đó lên thân thể họ để tịnh hóa nghiệp bất thiện. Bằng cách này, họ sẽ không tái sinh vào các cảnh giới thấp và có cơ may tái sinh vào cõi tịnh độ của một vị phật. một trong những cách tốt nhất để làm lợi lạc các con vật trong lễ phóng sinh là làm phép chú nguyện, tức thổi vào nước bột nhang dầu thơm vân vân. sau khi trì tụng các mật chú hiệu lực mạnh như chú quán thế âm, nam cha ma, luân sa như ý và các mật chú chư phật khác, xong rảy nước vào các con vật để tịnh hóa nghiệp cho chúng các mục chú này có hiệu lực rất mạnh, cho dù bản thân bạn chưa có thực chứng về Bồ đề tâm, tánh không, vân vân, hãy trì tụng với niềm tin trọn vẹn và hãy nghĩ rằng bạn đã tịnh hóa được nghiệp bất thiện cho các con vật. Đây là một phương pháp rất cụ thể để giúp giải thoát các con vật khỏi sự khổ đau của các cảnh giới thấp. Một khi nghiệp bất thiện được tịnh hóa, các con vật sẽ không còn bị rơi vào các cảnh giới thấp Có vẻ như việc tình hóa nghiệp bất thiện của một chúng sinh và làm thay đổi sự tái sinh của họ thật quá dễ dàng. Nhưng trên thực tế, việc này không phải hoàn toàn đơn giản và không phải chúng sinh nào cũng có kết quả tốt. Chúng sinh đó cần phải có nghiệp tương ứng đã tới lúc chín mùi để việc này xảy ra và kết quả cũng tùy thuộc vào niềm tin của chúng ta vào mật chú. Pháp thực hành này có năng lực vì kinh điển của Đức Phật là chân đế và tâm bi mẫn của Đức Phật đối với chúng sinh là không thể nghĩ bàn. Nhưng Pháp này chỉ có tác dụng nếu chúng sinh đó có được duyên nghiệp thích hợp để nó phát huy tác dụng. Không phải bất kỳ chúng sinh nào khi sắp chết cũng đều có duyên nghiệp với một hành giả chân tu, có thể cứu họ thoát khỏi tái sinh vào các cảnh giới thấp hay chuyển di tâm thức vào cõi tịnh độ. Điều này chỉ xảy ra với một số chúng sinh mà thôi. Lời lạc của Mật Chú Quán Thế Âm Những lời lạc của việc trì trú Quán Thế Âm Om mani padme Hum là lớn lao như không gian vô tận. Trong Kinh điển có nói rằng việc Đức Phật giảng nói về lời lạc của Mật Chú này sẽ không bao giờ có thể cùng tận. Dĩ nhiên, những lời lạc mà bạn nhận được còn tùy thuộc vào mức độ hoàn hảo khi bạn trì chú Và điều này được xác định bởi động cơ của việc trì chú cũng như phẩm chất của tâm bạn. Có 15 lợi lạc chính của việc trì tụng chú quán thế âm áp dụng cho cả bản ngắn và bản dài của mật chú. Ngoài hai lợi lạc chính là chữa lành bệnh và che chở chống lại các tác hại khác nhau. Việc trì chú quán thế âm còn có các lợi lạc chính khác như sau. Trong tất cả mọi kiếp tái sinh, Bạn sẽ được gặp các vị vua đức hạnh và thành tín, Bạn sẽ tái sinh vào nơi thiện đức, có pháp tu tập. Bạn sẽ hưởng được các duyên lành cho việc tu tập pháp. Bạn sẽ luôn gặp được các vị thầy tâm linh. Bạn sẽ luôn có được thân người hoàn chỉnh. Tâm bạn sẽ luôn quen thuộc và hòa hợp với con đường tu giác ngộ. Bạn sẽ không thối chuyển các thệ nguyện của bạn. Những người chung quanh bạn sẽ hòa hợp với bạn, bạn sẽ luôn được giàu có. Bạn sẽ luôn được che chở và được phục vụ. Tiền bạc tài sản của bạn sẽ không bị mất cấp. Bạn sẽ đạt được tất cả những gì mong ước. Bạn sẽ luôn được các vị chư thiên và thiện long thần che chở. Trong tất cả mọi kiếp tái sinh, bạn sẽ được gặp Phật, nghe pháp. Nhờ vào việc nghe pháp thanh tịnh, bạn sẽ hiện thực hóa tánh không ý nghĩa sâu sắc của Pháp Kinh điển có nói rằng bất kỳ ai trì tụng Mật Chú Quán Thế Âm với tâm bi mẫn đều sẽ nhận được 15 lợi lạc này Lợi lạc của Mật Chú Nam Chama Mật Chú Phật Nam ma một vị Phật mẫu giúp sống lâu và giúp tịnh hóa có vô lượng lợi lạc Mật Chú này có năng lực mãnh liệt đến mức bất kỳ ai nghe được cũng sẽ không bao giờ phải tái sinh vào các cảnh giới thấp nữa. Có một câu chuyện liên quan đến xuất xứ của Mật Chú Nam Cha Ma này. Có người con trai tên là Cực kỳ An Trụ của một thiên thần nọ thấy biết được rằng sáu kiếp tái sinh sắp tới của ông ta sẽ rơi vào cõi xuất sinh thành chó, khỉ, phân vân. Khi sắp chết, các thiên thần có khả năng nhớ được các kiếp khóa khứ và thấy được các kiếp tương lai. Trong cõi trời, các thiên nhân có được cuộc sống tràn ngập lạc thú và chịu đựng khổ đau vật chất rất ít. Tuy nhiên, khi thấy biết rằng sắp phải tái sinh vào các cảnh giới thấp, thì tinh thần của họ sẽ đau khổ không thể tưởng tượng được. Khi thần cực kỳ an trụ, thấy mình sắp bị tái sinh lần lượt thành sáu loài súc vật khác nhau, ông rất bức xúc và đến gặp thiên vương đế thích để hỏi xem mình phải làm gì thiên vương đế thích khuyên ông nên tham vấn đức phật thích ca mâu ni khi ông ta đến đức phật hóa hiện thành bổn tôn nam cha ma và ban mật chú nam cha ma cho ông ta thần cực kỳ an trụ trì tụng mỗi ngày sáu lần và sau bảy ngày ông đã tịnh hóa được tất cả nhân phải tái sinh thành sáu con vật mật chú này đã mang lại sự tịnh hóa rất mãnh liệt đức phật thích ca mâu ni vì lòng từ bi đã dạy cho bốn vị thiên vương hộ pháp các lợi lạc sau đây của việc trì chú Nam cha Ma. Nếu bạn tắm rửa và thay y phục sạch sẽ, thọ trì tám giới rồi trì tụng mật chú này một ngàn biến, thì dù đang bị hiểm nguyên sắp chết, thọ mạng sắp cạn kiệt, bạn vẫn có thể kéo dài mạng sống thêm nữa. Các dạy chướng của bạn có thể được tịnh hóa và bạn có thể thoát khỏi bệnh tật. Nếu bạn trì chú vào tai của những con vật, điều này sẽ bảo đảm những con vật đó không còn tái sinh lại cõi súc sinh nữa. Nếu có người nào bị đau rất nặng, bác sĩ không chẩn đoán được bệnh, thì việc trì mật chú Nam Chamar như đã mô tả trên đây sẽ làm cho họ khỏi bệnh và sẽ không tái sinh vào các cảnh giới thấp. Sau khi chết, họ sẽ vãng sinh Tịnh độ. Đối với loài người, Ai trì chú này sẽ không bao giờ còn phải tái sinh từ bào thai, tức thai sinh. Nếu bạn trì mật chú Nam Chama 21 biến, rồi thổi vào hạt mù tạc, xong rải hộp mù tạc này lên da hay xương của một chúng sinh đã tạo nhiều ác nghiệp nặng nề và đã chết. Chúng sinh đó sẽ lập tức thoát khỏi các cảnh giới thấp và sẽ tái sinh vào cõi cao hơn. Và dù họ đang ở các cảnh giới thấp, thì tâm thức họ cũng sẽ được tịnh hóa và họ sẽ được tái sinh lên các cõi trời. Nếu chúng ta đặt mật chú này vào trong một bão tháp hay treo cùng với các lá phướng treo trong nhà hay trên nóc nhà, thì nếu có ai đứng dưới bóng râm của tháp hay dưới các lá phướng đó cũng sẽ không tái sinh vào các cảnh giới thấp. Và khi gió thổi qua tháp, qua các lá phướng hay qua tượng có chữ mật chú Nam Cha Ma, rồi tiếp tục thổi qua thân các chúng sinh thì các nghiệp dữ sẽ bị đoạt vào ác đạo của các chúng sinh đó sẽ được tịnh hóa do đó chắc chắn là việc trì tụng mật chú nam cha ma hay gìn giữ chú trong người bạn sẽ có được sự tịnh hóa rất mạnh mẽ lời lạc của mật chú luân xa như ý mật chú luân xa như ý Có những lời lạc không thể nghĩ bàn. Nếu bạn trì tụng mật chú luôn xa như ý bảy biến mỗi ngày, bạn sẽ vãng sinh về một cõi tịnh độ. Việc trì tụng mật chú này rồi thổi lên vải hay lên cây nhang có thể tịnh hóa bạn và các chúng sinh khác. Cách làm là trì tụng mật chú thổi lên cây nhang rồi đốt. Khói nhang đó sẽ tịnh hóa được các chúng sinh khác. Một khi mật chú này được treo ở cửa ra vào, thì những ai đi qua bên dưới sẽ được tịnh hóa nghiệp và không bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Ở Tây Tạng, khi có người chết, người ta đặt tờ giấy ghi mật chú này lên sát người chết. Như vậy sẽ giúp tịnh hóa nghiệp và ngăn họ khỏi rơi vào các cảnh giới thấp. Chỉ cần nhớ mật chú này một lần, cũng đủ tịnh hóa được ngay cả năm nghiệp vô gián. Mật chú này giúp ngăn chặn không rơi vào địa ngục Adi. Đây là địa ngục có sự đau khổ nặng nề nhất. Bạn sẽ tình hóa được tất cả nghiệp bất thiện cùng với các che chướng và sẽ không bao giờ còn rơi vào các cảnh giới thấp nữa. Mật chú cũng giúp bạn nhớ lại các kiếp trước và thấy được các kiếp tương lai. Trị tụng mật chú này 7 lần mỗi ngày sẽ tích lũy công đức nhiều bằng cúng dường chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, và kiếp sau, bạn sẽ vãng sinh về một cõi tịnh độ, có thể thành tựu hàng trăm mức định. Nếu bạn trì tụng mật chú này rồi thổi vào cát và rải cát lên xác chết thì chúng sinh đó dù đã phá bỏ thể nguyện và đã rơi vào các cảnh giới thấp cũng sẽ được tái sinh vào cảnh giới cao hơn. Nếu bạn trì tụng mật chú này rồi thổi vào cây nhang hay nước hoa và xức lên người bạn thì ai ngửi được mùi nước hoa hay mùi khói nhang đó sẽ được tịnh hóa nghiệp và có thể trị được bệnh lây nhiễm. Mật chú này cũng có thể giúp bạn đạt được các phẩm tính hoàn hảo của một vị Phật. Các lời lạc của mật chú Mitupa. Bất kỳ ai nghe được mật chú Mitupa sẽ không bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Nếu bạn trị tụng mật chú Mitupa 100.000 lần rồi thổi vào cát, nước hay hạt mù tạt. Sau đó đem rải chúng lên thân người hay con vật đã chết. thì nếu người hay vật đó đã bị tái sinh vào các cảnh giới thấp cũng lập tức được giải thoát. Ngay cả nếu như tâm thức sau khi chết đã rời khỏi xác và lạc hẳn đến một nơi nào đó, nhưng vì mối quan hệ trước đây với cái xác nên tâm thức đó cũng được tác động. Tất cả việc cần làm là làm sao cho chất liệu đã được chú nguyện chạm vào thân xác. Được như vậy, tâm thức của chúng sinh đã chết đó sẽ được tịnh hóa, thoát khỏi những cảnh giới thấp và tái sinh vào cảnh giới cao hơn. Nghe được mật chú Mitupa hay trị tụng mật chú có thể tịnh hóa cho người bị nghiệp nặng, thậm chí tịnh hóa được cho người phạm năm tội vô gián. Đơn giản là chỉ cần thấy được mật chú này cũng có thể tịnh hóa được tất cả các nghiệp bất thiện. Nếu bạn viết mật chú Mitupa lên trên giấy, rồi đưa cho người hấp hối xem. Như vậy cũng giúp tình hóa được tất cả các nghiệp bất thiện của họ. Lợi lạc của mật chú Kulrit Kulrit là một bổn tôn khác nữa cho sự tình hóa. Việc nghe hay trì tụng mật chú Kulrit đều cũng giúp ngăn chặn tái sinh vào các cảnh giới thấp. Ngài Kerti Senchap Rinpoche nói rằng ở vùng Anto Tây Tạng Dân chúng có thói quen thực hiện đại lễ quán đảnh Kulrit để chuẩn bị cho người hấp hối, nhằm tình hóa tất cả nghiệp bất thiện mà người đó đã tạo ra trong suốt cuộc đời. Lời lạc của bậc chú bổn tôn ti sáng vô nhiễm Trong bản luận về mật chú bổn tôn ti sáng vô nhiễm, nói rằng, nếu bạn trì tụng mật chú này 21 biến, rồi thổi vào cát và rải cát lên mộ, Người có xương được các chạm vào, nếu đã tái sinh vào các cõi địa ngục, sẽ hoàn toàn được giải thoát khỏi địa ngục đó và tái sinh ở cảnh giới cao hơn. Nếu họ được tái sinh cảnh giới cao hơn, họ sẽ đón nhận một trận mưa hoa. Lợi lạc của Mật Chú Milarepa Mật Chú Milarepa Ôm A Guru Hasa Vasra Savasiddhi Falahum có những lời lạc tương tự như các mật chú trên khi trì tụng mật chú này hàng ngày bạn sẽ được vãng sanh do cõi tịnh độ của ngài Milarepa và có khả năng gặp ngài Milarepa như ngài đã hứa nếu bạn trì tụng mật chú này rồi thổi lên xương hay thịt của chúng sinh mà tâm thức đã tái sinh ở cảnh giới thấp thì họ sẽ được tịnh hóa hết các nghiệp bất thiện và sẽ tái sinh vào một cõi